Mắt lâm tiêu lộ tia hung ác, liều mạng. Lâm tiêu không trốn nữa, cử tinh ngạo thế quyết điên cuồng vận chuyển, thúc giục tinh thần tôi thể quyết đến tận cùng. Chân nguyên tinh thần mạnh mẽ chuyển động, lực lượng khủng bố vô biên tụ tập vào đôi tay lâm tiêu. Đại ấm mông lung dần hình thành trên đôi tay lâm tiêu, toát ra khí tức khủng bố hùng hồn vô biên. Lâm tiêu định thử sử dụng thức thứ bốn của thiên tinh thần khung ấm, thần khung ấm. Khí thế khủng bố tràn ngập, la huyền cơ biến sắc mặt nói. Đây là võ học gì? Khí tức quá mạnh, la huyền cơ la vương giả sinh tự cảnh để tam trọng cũng thấy hơi nguy hiểm. Lâm tiêu đang vận dụng công pháp đáng sợ nào đó, một khi thành hình sẽ có năng lực bị thương la huyền cơ. Chỉ là một vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng lại có thể uy hiếp đến vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng ta đây. Người này nếu không chết sẽ là tai họa lớn cho la sơn tôm. Sát ý như thủy triều cuộn trào, mắt la huyền cơ hung tợn vung tay lên. Chưởng toé thiên khung, âm âm âm một bàn tay to lớn từ chân trời phía xa chém xuống trong phút chốc hư không quanh thân lâm tiêu tan vỡ mảnh nhỏ không gian hóa thành nước lũ bay tứ tán bên dưới lâm tiêu cả thành trì lung lay tùy thời tan vỡ lâm tiêu cắn răng thầm rít gào đáng ghét thần khung ấm ngưng tụ đi các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs. 923 truyện AUDIO được phát hành tại truyện AUDIO.fiz Chương 1121 tìm được đường sống trong chỗ chết. Hai. Đôi mắt lâm tiêu đỏ ngầu, chân nguyên tinh thần liều mạng tuôn ra ồn ạt, kinh mạch đức từng khuất. Nhưng còn một khoảng cách mới đủ tiêu chuẩn thần khung ấm thành hình. Thiên tinh thần khung ấm là võ học tinh thần vượt qua võ học vương phẩm. Lâm tiêu mới là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Hắn làm sao có thể thi triển ra thức thứ bốn thần khung ấm được? Thần khung ấm mông lung trên đôi tay lâm tiêu không tính là nửa thành phẩm, vậy làm sao chống đỡ được công kích của la huyền cơ? Thật sự không còn cách nào khác sao? Lâm Tiêu bất đắc dĩ đang đinh lộ ra thái thần tháp thì, ông ông ông, trong thành tinh tú lung lay sắp sụp đột nhiên dâng lên ánh sao rực rỡ. Các ánh sao như ngân hà lướt qua thiên địa nhập vào thần khung ấn trong tay Lâm Tiêu. Một thần ấn to lớn cỡ trăm trượng hoàn toàn ngưng tụ. Trên thần ấn sáng lấp lánh ánh sao các loại phù văn phức tạp chuyển động thần khung ấm theo lâm tiêu điều khiển va chạm với công kích của la huyền cơ. vụ nổ đáng sợ khó tả vang trên trời uy hiếp mãnh liệt quét qua. hai công kích điên cuồng va chạm nhau, lực lượng cường đại đụng độ, nhanh chóng xóa tan cuối cùng hóa thành hư vô. la huyền cơ kinh ngạc kêu lên. cái gì? mắt lâm tiêu lộ tia mừng rỡ. Thành tinh tú là nam vệ thành đế đô, chỗ tổ chức đại tái bản phong vân của đế quốc. Nghe đồn thành trì làm bằng thiên thạch từ trên trời rán xuống. Thành trì có thể cảm ứng lực lượng ánh sao trên bầu trời tụ tập tinh thần khí vận. Trước kia lâm tiêu không mấy tin tưởng nhưng giờ xem ra đúng là thật. Thành tinh tú này có thể sinh ra cộng minh với thiên tinh thần khung ấm. Giúp nhiều cho lực lượng tinh thần của ta Tại đây thiên tinh thần không ấm có thể phát huy vượt mức bình thường Sơn trọng thủy phục nghi không đường Liệu ám hoa minh lại nhất thôn Lâm tiêu không bao giờ ngờ thành tinh tú sẽ giúp ích cho hắn nhiều đến vậy Đây là Thành tinh tú nam vệ thành đế đô Hay mới rồi tiểu tử này thi triển võ học tinh thần trong truyền thuyết La Huyền Cơ là nhân vật như thế nào? Liết sơ liền hiểu manh mối. Thời đại La Huyền Cơ sinh ra đã tổ chức đại tái bản phong vân. Ngàn năm trước từng có tử Nguyệt Cơ cũng được võ học tinh thần từ thiên tinh cung. Nên La Huyền Cơ có nghe nói về võ học tinh thần? Chỉ chớp mắt hiểu ngay nguyên do. Đúng rồi. Chỉ có võ học tinh thần trong truyền thuyết mới có uy lực đáng sợ như vậy. La Huyền Cơ quát to: "Tiểu tử, võ học tinh thần thì sao? Chỉ là một tòa thành trì bình thường." La Huyền Cơ: "Ta muốn ngươi chết thì đừng nói là một tòa thành. Dù là cả đế quốc cũng không ai cứu ngươi được. Thành tinh tú đã không cần thiết tồn tại trên thế giới này." La huyền cơ đánh vào thành tinh tú. Cả tòa thành tinh tú lung lay, quyền khí chưa đến tường thành đã rạn nứt. Thành trì lung lay sắp ngã, dân chúng trong thành kinh khủng hết chói tai. Các võ giả sợ hãi muốn chạy trốn nhưng bị quyền uy trấn áp rớt xuống đất biểu tình tuyệt vọng. La huyền cơ định một quyền đánh nát thành tinh tú, giết hết toàn bộ dân chúng trong thành. Um, um, um. ngay khi thành tinh tú lung lay sắp bị hủy diệt thì tòa thành chật toét ra lực lượng bí ẩn. bầu trời tối sầm, vô số ngôi sao hiện ra trên bầu trời. một cung điện hùng vĩ lơ lửng trên các ngôi sao lớn như ẩn như hiện. la huyền cơ kinh ngạc kêu lên. đây là cái gì. là thiên tinh cung. Lâm tiêu ngước nhìn trời, biểu tình kinh sợ. Vô số ngôi sao lớn xoay tròn bên cạnh thiên tinh cung tỏa ánh sao rực rỡ. Trong đó có một ngôi sao to nhất lấp lánh ánh sáng cho lâm tiêu cảm giác rất quen thuộc. Âm âm âm. Ngôi sao mà lâm tiêu thấy quen thuộc đột nhiên rung lên. Ánh sao đậm đặc như lụa rũ xuống chạm lại trước đòn công kíp của la huyền cơ bảo vệ thành tinh tú ngôi sao tiếp tục chuyển động các ánh sáng sao rực rỡ như dòng nước nhanh chóng bao quanh la huyền cơ biểu tình la huyền cơ nghiêm túc nói a đây chính là thiên tinh cung trong thuyền thuyết các tia sáng sao cho la huyền cơ cảm giác vô cùng nguy hiểm như thể nó là thứ gì sẽ làm hại mạng sống của lão la huyền cơ lạnh lùng quát diệt cho ta la huyền cơ vỗ chưởng vân tay rõ ràng trên bàn tay hỗn độn tràn ngập phun ra nuốt vàng chưởng vỗ xuống ánh sáng sao giống như địa kiếm vương lúc trước ánh sáng sao mặc kệ la huyền cơ tấn công Xuyên thấu tầm tầm công kết chiếu vào người lão. Xẹp xẹp xẹp. Cơ thể la huyền cơ hòa tan, nửa người nhanh chóng tan rã dưới ánh sao. La huyền cơ trợn tròn đôi mắt kinh sợ. Nguy rồi, đây là lực lượng gì? La huyền cơ vận chuyển áo nghĩa sinh tử đến tột đỉnh, hét to một tiếng. Sinh tử để tam trọng, nhỏ máu trọng sinh. Áo nghĩa sinh tử mạnh liệt tràn ngập, cơ thể tan rã của la huyền cơ giảm chậm lại quá trình nhưng nó vẫn từ từ tan ra. Lâm tiêu thấy rõ có hai lực lượng va chạm trên miệng vết thương của la huyền cơ, một là phá hoại, một là chữa khỏi. Không thể nào! Áo nghĩa sinh tử của ta đã đến mức độ bất tử bất diệt, tích nhỏ máu trọng sinh. Thiên tinh cung có lai lịch gì? Huyết mặt giải phóng, để tam trọng. Người la huyền cơ bột phát ánh sáng bạc, ánh sáng đậm đặc va chạm với thiên tinh cung chiếu xuống ánh sao. Dây lát sau ánh sáng sao xâm thực ánh sáng bạc. Thiên cơ luôn, chết đi! Trước tình huống quái dị thế này la huyền cơ không dám lơ lạc, một cái bánh xe màu vàng hiện ra trong tay lão bánh xe chạm khắc các loại hoa văn chữ kỳ lạ. khí tức hồng hoang viễn cổ tràn ra từ bánh xe khiến hư không run rẩy tan vỡ. bánh xe bay hướng lâm tiêu. mục tiêu của la huyền cơ là truy sát lâm tiêu miễn hắn chết thì lão rời khỏi chỗ này ngay. la huyền cơ không muốn ở lại đây dù chỉ một giây. ầm ầm ầm. công kiếp chưa đến Bánh xe bạc mới phát ra khí tức đã làm thiên mang khải trên người lâm tiêu rung bần bật. Lâm tiêu có trực giác mạnh liệt rằng thiên mang khải giáp không thể ngăn cản thiên cơ luôn khủng bố này. Lâm tiêu giơ cao hai tay, hắn định thi triển thần không ấm lần nữa. Xẹp xẹp xẹp. Ngôi sao khổng lồ trên đầu lâm tiêu bỗng rung lên. Cột sáng sao từ trên trời giáng xuống bao phủ lâm tiêu vào Ngăn chặn công kích khủng bố của thiên cơ luôn Thiên cơ luôn chứa uy lực kinh khủng va chạm với ánh sáng sao bao bọc lâm tiêu Lực lượng cường đại khiến hắn sợ hãi biến sắc mặt La huyền cơ kinh ngạc kêu lên Cái gì? Ngay cả thiên cơ luôn cũng không phá được bình chướng ánh sao thiên tinh cung này rốt cuộc có lai lịch gì. La huyền cơ là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng. Lão phiêu bạc vào cấm địa vương giả nhiều không đếm xuể. Từng xâm nhập khá nhiều di tích tôn môn viễn cổ. Nhưng đây là lần đầu tiên La huyền cơ thấy thứ đáng sợ như thiên tinh cung trong mấy trăm năm qua. La Huyền Cơ không ngờ lão phiêu bạc di tiếp viễn cổ bao nhiêu năm. Di tiếp đáng sợ nhất cách La Sơn Tông rất gần mà lão không hay biết gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. Chín trăm hai mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz. Chương một nghìn một trăm hai mươi hai La Thị Diệt Tộc. Sẹp sẹp sẹp. Ánh sáng sao bao phủ người La Huyền cơ tăng mạnh uy lực thân thể của lão nhanh chóng tan rã, lực lượng sinh mệnh sói mòn. La Huyền cơ sắc mặt khó xem nói. Nguy rồi, cứ tiếp tục thế này e rằng không lâu sau ta sẽ chết vì hao hết lực lượng sinh mệnh. La Huyền cơ nhìn lâm tiêu chầm chầm. Lão là vương giả sinh tử cảnh để tam trọng, rất có quyết đoán. La huyền cơ biết lúc này không thể ghét lâm tiêu, lão vẫy tay cất đi thiên cơ luôn, xoay người bỏ đi. Tiểu tử thối ta không tin ngươi suốt đời ở trong thành tinh tú. Chờ khi ta liên hợp tiêu giao vương tiêu diệt đế quốc võ linh sẽ bằm thây ngươi ra. Trước khi đi la huyền cơ lạnh lùng liếc lâm tiêu, sát ý lộ rõ trong mắt. Lúc này... Một thanh âm hùng hồn quanh quẩn trong thiên địa, Kẻ phạm thiên tinh cung ta, chết. Thanh âm như chui thẳng vào linh hồn người, vang vọng trong đầu lâm tiêu, la huyền cơ. Trên bầu trời xa xôi, một tòa cung điện khổng lồ bắn ra lực lượng kỳ lạ. Lực lượng vô hình vô chất, nháy mắt vượt qua khoảng cách không gian giáng xuống người la huyền cơ đang trốn vào hư không. La Huyền Cơ nửa người bước vào hư không đột nhiên trợn tròn mắt. Vù vù vù. Cơ thể La Huyền Cơ lặng lẽ tan vỡ, hóa thành vô số hạt mắt thường trông thấy bay tứ tán. Những hạt này mất mấy, lực lượng sinh mệnh đậm đặc chuyển động định ngưng tụ thành hình. Thiên tinh cung trên bầu trời lại rung lên. Dao động vô hình chấm vỡ cơ thể La Huyền Cơ. Đánh nát bấy những hạt Áo nghĩa sinh tử Áo nghĩa không gian Toàn bộ thành tro Không còn lại gì Trong không trung chỉ có một chiếc không gian Giới chỉ nổi lơ lửng Nói cho thế nhân biết Chuyện vừa xảy ra nơi đây Lâm tiêu trợn mắt há hốt mồm Đường đường là vương giả sinh tử cảnh Để tam trọng bất tử bất diệt Cứ tế chết đi Cảnh tượng đáng kinh ngạc làm lâm tiêu ngơ ngẩn. Âm âm âm! Vậy sao trên bầu trời lung lay từng đợt ánh sáng sao rũ xuống chiếu rọi cơ thể lâm tiêu? Lâm tiêu cảm giác cơ thể lúc trước bị vét thương lớn đang nhanh chóng phục hồi lại. Chân nguyên tinh thần trống rỗng được lấp đầy. Lực lượng sinh tử bị tiêu hao cũng tràn đầy. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại, thoáng chốc lâm tiêu trở lại trạng thái đỉnh. Giờ này khắc này, mỗi tế bào của lâm tiêu hấp thu ánh sáng sao bí ẩn. phập Phục Khi lượng đến mức độ biến chất, người run lên, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân hắn. Tinh thần tôi thể quyết bị kẹp ở đỉnh để tam trọng trong khoảnh khắc vọt vào cảnh giới để tứ trọng, nước chảy thành sông. Ánh sáng chiếu rọi kéo vào đệ tứ trọng trung kỳ, hậu kỳ, mãi khi đến đỉnh phong. Nghĩa là lâm tiêu không cần tử tuyền thiên thương viêm trợ giúp. Mặc lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đã đến trạng thái cực độ diễn sinh máu thịt. Trừ áo nghĩa sinh tử ra áo nghĩa không gian của lâm tiêu nhanh chóng tiến bộ. Đạo không gian đạo văn thứ 9 10. Lâm tiêu hầu như đến cực hạn của vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng mới ngừng lĩnh ngộ áo nghĩa không gian. Chỉ còn kém một bước đạo không gian đạo văn thứ 11 hình thành thì lâm tiêu sẽ vào vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Không biết từ khi nào thiên tinh cung. Các ngôi sao biến mất trên bầu trời. Mọi thứ trở về bình tĩnh. Chỉ để lại dân chúng thành tinh tú trợn mắt há hốt mồm Lâm tiêu cảm nhận lực lượng hùng hồn trong cơ thể Hắn nhét mép lạnh băng Lâm tiêu hút không gian giới chỉ của la huyền cơ vào tay Không thèm nhìn cái nào đã ném vào thương Long tí Lâm tiêu cất bước đi vào hư không Thanh âm lạnh lùng văng vẳng trong thiên địa. La sơn công ta lại đến Lâm tiêu vọc hướng La Sơn Tông, đám người La Kinh Thiên chưa chết, cuộc báo thù chưa chấm dứt. Trong ngói vụn đổ nát, chân phải La Kinh Thiên dẫm lên đầu võ vương Bách Lý Chiến. La Kinh Thiên càng rỡ cười to bảo. ha ha ha Bách Lý Chiến, bây giờ ngươi còn lời gì để nói nữa không? Võ vương Bách Lý Chiến ủ rũ nằm liệt tại chỗ. Toàn thân rách nát. Lực lượng sinh tử trong cơ thể bị phong kín không thể chữa lành vết thương. Bách Lý Chiến gầm gừ. La Kinh Thiên cứ tiếp tục thế này ngươi sẽ không có kết cục tốt. Ta khuyên ngươi hãy cùng đệ tử La Thị ngoan ngoãn đầu hàng. Có lẽ còn cơ hội sống. Nếu không La Thị các ngươi sẽ bị diệt môn. La Kinh Thiên dẫm lên mặt Bách Lý Chiến. Sắp chết đến nơi còn nói ngông. Chân đạt mạnh làm cơ mặt võ vương Bách Lý Chiến nhăn nhót, nửa đầu lún xuống mặt đất. La Kinh Thiên cười tà. Bách Lý Chiến! Ta cho ngươi một cơ hội. Đứng lên ngoan ngoãn dập đầu trước ta. Có lẽ ta sẽ suy nghĩ tha cho ngươi con đường sống. Thấy sao? La Kinh Thiên cười lạnh lùm. La Đạo Thiên, La Huyền Thiên đến gần dò hỏi Lão Tổ, bây giờ chúng ta làm sao? Tiêu Gia Vương dẫn theo cường giả liên minh ngầm tấn công đế đô Cả nhóm La Sơn Tông thì rảnh rỗi ở lại đây Bọn họ thấp thỏm lo âu Mặc kệ Tiêu Gia Vương thắng hay thua Bọn họ phải làm điều gì đó không thì nỗi lòng không yên ổn. La Kinh Thiên lạnh lùng nói Đừng gấp, các ngươi kêu la thiên đô, la bát thiên tụ tập hết đệ tử la thị lại. Huyền cơ tiên tổ đang truy sát, tiểu tử thối lâm tiêu, chờ tiên tổ trở về nghe theo lệnh tiên tổ. Tung lệnh, chợt thanh âm vang vọng trong la sơn tung, nổ tung trong lòng mọi người. Không cần đợi nữa, lão già huyền cơ sẽ không về đâu. Mắt la kinh thiên bắn ra hai luồng sáng nhìn hư không trước mặt. Ai đó? Kẻ nào nói bậy bạc đi ra? Hư không bị xé rách, một thanh niên tóc đen dài chậm rãi bước ra. Thanh niên có đôi mắt hờ hững, siêu nhiên nhìn mọi người bên dưới. Sao là ngươi? Sao hắn còn sống? Tiên tổ đâu? đám người la kinh thiên hoảng sợ soi tròn mắt. người xuất hiện là lâm tiêu bị la huyền cơ đuổi giết sao thấy xuất hiện ở đây? tiên tổ đâu? lâm tiêu lạnh nhạt nói: tiên tổ của các ngươi đã chết, các ngươi cũng đi xuống chung với lão ta đi. lâm tiêu tấn công, long văn đao rắc bên hông rút khỏi vỏ. Lâm Tiêu chém mạnh vào chỗ đám đệ tử La Sơn Tông La Đạo Thiên, La Huyền Thiên, La Thiên Đô, La Bá Thiên Đứng. đao quang bay ra, rơi vào đám người, máu bắn tung tón, đá bay tứ tung. Trong phút chốc có ngàn đệ tử La Thị Gào Thét chết đi, tan xương nát thịt. Mắt Lâm Tiêu sôi trào sát khiết, lại tấn công. Giết! La Kinh Thiên tức giận công kết Lâm Tiêu gầm rống với đám người La đạo thiên, nguy rồi các ngươi chạy mau, đừng cố gắng vô ích hôm nay không ai đi được hết. Lâm tiêu thi triển kính tượng phân thân cơ thể chia ra ba người, bản tôn ác chiến với La kinh thiên, hai phân thân điên cuồng lao vào giết mấy ngàn đệ tử La sơn tôn. đây là cuộc giết chóc nghiêng về một phía. Trước khi đột phá sức chiến đấu của lâm tiêu đã trên cơ la kinh thiên. Hiện tại có ánh sáng sao của thiên tinh cung chiếu rọi. Hắn đột phá tinh thần tôi thể quyết. Đạo không gian đạo văn. Cộng thêm trạng thái hầu như phục hồi đến đỉnh. Ngược lại đám người la kinh thiên tàn binh bại tướng. Già yếu bệnh tật căn bản không chịu nổi một kích của lâm tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z 925 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i.z Chương 1123 đế đô loạn Trong tiếng gầm rú thê lương, nửa canh giờ sau Tất cả trở về tĩnh lặng Dưới phế tích La Sơn Tông trừ sát chết nằm La liệt ra chỉ còn mình La Kinh Thiên nửa quỳa. Cơ thể rách toạc miệng hộp máu, khủ khủ. La Kinh Thiên gằn từng chữ. Lâm tiêu, ngươi không chết tử tế được. Ta không biết ngươi làm sao trốn được từ tay La huyền cơ tiên tổ nhưng chắc chắn tiên tổ sẽ không tha cho ngươi. Ta ở địa ngục chờ ngươi. Mặt la kinh thiên dữ tận, đôi mắt đỏ ngầu. Chết chết hết rồi, nửa canh giờ ngắn ngủi, mấy ngàn người la thì không còn một mống. La bá thiên, la thiên đột, la đạo thiên, la huyền thiên. Những người từng có thù với lâm tiêu hoặc không. Chỉ giây lát đã chết trong tôn muôn la sơn tôn hiện tại la kinh thiên là người sống sót duy nhất. cơ nghiệp la thị đế quốc la sơn mấy ngàn năm. ngày hủy diệt hai ngàn năm trước cũng không thể hủy đế quốc la sơn nhưng hôm nay nó bị hủy diệt trong tay một thiếu niên. la kinh thiên không dám tin vào điều này. lâm tiêu chậm rãi đáp xuống trước mặt la kinh thiên lạnh nhạt nói. ngươi vẫn trông chờ la huyền cơ đến sao. Lão già kia đã chết từ lâu Bây giờ giết luôn ngươi Thì la thị tột hoàn toàn bị diệt tột trên đại lụ La kinh thiên cười to bảo Ha ha ha La huyền cơn lão tổ là vương giả sinh tử cảnh để tam trọng Bất tử bất diệt Sao chết được La kinh thiên cười xong phun máu Đôi mắt tràn ngập điên cuồng, Lão hoàn toàn không tin lời lâm tiêu Lâm tiêu lắc đầu Nói, biết ngay ngươi không tin. Lâm tiêu sòi bàn tay đưa ra không gian giới chỉ cổ xưa, nhìn xem đây là cái gì. La Kinh Thiên nhìn thấy chiếc nhẫn đó thì soi tròn mắt. Đây là biểu tình La Kinh Thiên khủng hoảng. Trên không gian giới chỉ chạm khắc chữ La cổ xưa, là không gian giới chỉ của La huyền cơ tiên tổ La Sơn Tôm. La Kinh Thiên phát cuồng đôi mắt đỏ ngầu, mắt đờ đẫn. La huyền cơ tiên tổ là vương giả sinh tử cảnh để tam trọng, sao chết được? Không, không thể nào, không thể nào. Chắc chắn không gian giới chỉ này là giả, đúng rồi, là giả. Ha ha ha, ngươi đừng hòng lừa ta, la huyền cơ tiên tổ sẽ không chết không bao giờ. Phật Phụt Trong tiếng rít gào của La Kinh Thiên, một luồng đa quan sẹp qua đầu lão, chém đứt sọt, lão mất đi linh hồn. Bịt rầm Cơ thể La Kinh Thiên sụi lơ té xuống đất, mãi lúc chết lão vẫn trợn to mắt nhìn lâm tiêu chầm chầm. Giây lát trước khi chết trong lòng La Kinh Thiên nổi lên hối hận. La Kinh Thiên hối hận vì đắc tội lâm tiêu hối hận đã chọc phải kẻ thù đáng sợ như vậy. nhưng thời gian sẽ không thay đổi vì la kinh thiên hối hận. đến đây thì mặt la thị đế quốc la sơn huy hoàng mấy ngàn năm bị hủy diệt không người sống sót. nếu không phải la sơn tôn không biết hối cải. nhiều lần ra tay với người thân của ta thì có lẽ ta sẽ chừa lại mặt la thị. lâm tiêu không phải loại người tàn nhẫn. Nhưng hắn sẽ không nhân từ với kẻ thù Vì thương xót kẻ địch lạc tàn nhẫn với chính mình Lâm tiêu cũng biết dù hắn không xuống tay với La Thị Thì Bách Lý tỷ bệ hạ sẽ không buông tha cho tộc La Thị phản loạn Khi đó kết cục của La Thị càng thảm hơn Lâm tiêu gom lại không gian giới chỉ của đám người La Kinh Thiên Hắn bước tới trước mặt võ vương Bách Lý Chiến rót lực lượng sinh mệnh vào người gã. Lâm tiêu dùng tử tuyền thiên thương viêm chữa lành vết thương cho bách lý chiến. Lâm tiêu quan tâm hỏi, võ vương đại nhân có sao không? võ vương bách lý chiến đứng dậy. ta không sao. bách lý chiến vừa tự chữa thương vừa phức tạp nhìn lâm tiêu, lòng vô cùng cảm thán. 7-8 năm trước lâm tiêu chỉ là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ thiếu niên ngôi sao mới nổi của đế quốc võ linh. Gần 10 năm ngắn ngủi lâm tiêu đã trưởng thành đến mức này trở thành một trong những cường giả đỉnh cao nhất đế quốc võ linh. Nếu không có lâm tiêu, chờ khi liên minh ngầm. La Sơn Tôn lên kế hoạch đâu vào đây đế quốc võ Linh sẽ đối mặt nguy hiểm đáng sợ hơn hôm nay gấp vô số lần. Võ Vương Bách Lý Chiến Dò hỏi. Lâm Tiêu tiếp theo ngươi định đi đâu? Lâm Tiêu trả lời. Đương nhiên là đế đô. Hiện giờ đế đô gặp nạn. Lâm Tiêu sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì hắn biết liên minh ngầm thắng thì không chỉ đế đô gặp nguy Cũng là tai họa lớn cho quận hiên dật. Nói giúp đế quốc chẳng bằng bảo là lâm tiêu tự cứu mình. Tốt! Võ vương Bách Lý Chiến rất kích động với câu trả lời của lâm tiêu. Chúng ta đi! Vù vù vù! Hai người xé rách hư không biến mất. Trước khi đi Lâm Tiêu bắn ra tam mũi chân hỏa hướng La Sơn Tông. Vang tiếng nổ điếc tai nhức ớt. La Sơn Tông vốn đã là đống phế tiết. Sát chết đám người La Bá Thiên bị đốt thành tro, Chỉ để lại khối đất trống cháy đen kể rõ nơi này từng xảy ra đại chiến. Khiến Lâm Tiêu bất ngờ là lúc hắn cùng võ vương Bách Lý chiến trở về đế đô thì đại chiến gơn u vinh quy quy a liên minh ngầm và đế quốc đã chấm dứt đế đô là trung tâm hành chính của đế quốc võ linh tiêu gia vương không dự đoán được sự đáng sợ của nó cường giả liên minh ngầm vừa bước vào đế đô bách lý tỷ bệ hạ liền mở hạo thiên tuyệt mệnh trận ra nhốt toàn bộ cường giả liên minh ngầm Sau đó là cuộc chiến thảm khốc. Bách lý tỷ tự mình nghênh chiến với tiêu gia vương, đè đầu mà đánh. Mất đi tiêu gia vương. Mấy cường giả liên minh ngầm không có đất dùng vỏ. Trong khoảnh khắc tử thương nặng nề. Không người sống sót. Điều tiếc nuối duy nhất là tiêu gia vương làm minh chủ liên minh ngầm, gã thể hiện ra thực lực đáng sợ. Trong tình huống này Tiêu Gia Vương vùng lên giết ra con đường máu, bỏ lại nửa cái mạng, chật vật trốn khỏi đế đô. Đế đô bị phá hoại rất bé nhỏ. Vụ việc thuận lợi như vậy cũng nhờ Lâm Tiêu đột nhiên tập kích. Khiến La Sơn Tôm. Liên minh ngầm không kịp lên kế hoạch. Thất bại trong gan tấc. Nếu chờ thế lực liên minh ngầm thẩm thấu vào đế đô kết cuộc có lẽ đã khác đi. Lâm tiêu thấy tình hình đã ổn định liền từ biệt võ vương Bách lý chiến, hắn quay người rời khỏi đế đô. Trong đế đô có Bách lý tỉ tọa trấn. Lâm tiêu biết rõ khả năng gã xuống tay với hắn không lớn. Nhưng tính hắn cảnh giác nặng. Không tùy tiện vào địa bàn của người khác. Đặt sự sống chết của mình vào tay người khác. Hiện tại Lâm Tiêu đã không là nhân vật nhỏ ngày xưa mà là vương giả sinh tử cảnh đủ để xưng hùng một phương. Dọc đường đi Lâm Tiêu thấy các nơi là cường giả liên minh ngầm dẫn đội công chiếm thành trì. Trong đội liên minh ngầm có khá nhiều vương giả sinh tử cảnh. Trong phút chốc đế quốc võ Linh rơi vào chiến hỏa. Lâm Tiêu lo lắng an toàn cho quận hiên giật Hắn vội vàng bay nhanh Giữa đường Lâm Tiêu gặp đám người la lương Chỉ có hoàng tỉnh Ngô đào dẫn đội Lam Du Vân Trần Vân vì lo an toàn của quận hiên giật Nên đã xuyên qua hư không lao đi trước Lâm Tiêu nghe tin này thầm thở phào Quận hiên giật có đại ca Lâm Hiên tỏa trấn Cộng thêm Lam Du Vân Trần Vân thì dù liên minh ngầm phái ra đội mạnh nhất cũng không thể đánh chiếm nó Địa lý quận Hiên Dật gần Sơn Mạch Liên Vân Địa vị không cao trong tám đại quận đế quốc Võ Linh Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 926 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir chương một nghìn một trăm hai mươi bốn tráng sĩ đức cổ tây một dù nghĩ vậy nhưng lâm tiêu vẫn chạy về quận hiên giật với tốc độ nhanh nhất bên ngoài quận hiên giật càng ngập khói thuốc súng từng đống xác chết nằm la liệt các võ giả trong quận thành đang dọn dẹp chiến trường lâm tiêu thấy cảnh này trái tim treo cao hoàn toàn thả lỏng trong đại sảnh phủ quận vương Đám người Lâm Hiên sốt ruột thảo luận Nghe nói La Sơn Tông còn giấu vương giả sinh tử cảnh để tam trọng Mọi người mặt trắng bệch. Lâm Hiên nóng nảy định chạy đi La Sơn Tông ngay Nhưng Lam Du Vân Trần Bân khuyên nhu khiến gã bình tĩnh lại Với thực lực hiện tại của Lâm Hiên dù có đi cũng không ảnh hưởng được cuộc chiến Ngược lại khiến Lâm Tiêu bị phân tâm Vậy chẳng bằng Lâm Hiên ở lại bảo vệ phụ mẫu trong thành. Nếu La Sơn Tôn Liên minh ngầm thành công tập kích thì quận Hiên giật không bị công chiếm sẽ là mục tiêu hàng đầu của La Sơn Tôn. Liên minh ngầm Lâm Hiên tỉnh táo lại bắt tay vào chuẩn bị. Lúc này Lâm Tiêu trở về, mọi người mừng rỡ bật khóc vô cùng kích động. Lâm Tiêu quay về quận Hiên giật. Hắn bế quan ngay. Trận chiến với La Sơn tôn cho Lâm Tiêu cảm ngộ sâu sắc. Hắn chìm vào khổ tu. Cảm nhận rõ ràng mọi thứ của trận chiến này. Trong khi Lâm Tiêu bế quan, các nơi trong đế quốc võ linh đã hỗn loạn. Loạn đế đô đến nhanh, đi cũng mau, nhưng dư âm phản loạn không yếu đi mà lan xa trong đế quốc. Ngay khi tiêu gia vương phát động phản loạn trong các đại quận đế quốc võ linh cũng bị đội quân liên minh ngầm đánh lén. May mắn mới trước đó gặp thú triều khiến các đại quận tổn thất nặng nề nhưng khiến bọn họ luôn căng thẳng thần kinh cảnh giác. Không hề thả lỏng tinh thần. Đám võ giả sức chiến đấu mạnh mẽ được bồi dưỡng trong thú triều trở thành hậu thuẫn mạnh nhất của các quận thành. Nhưng Liên minh ngầm lên kế hoạch mưu đồ đế quốc nhiều năm không phải ăn chay. Bọn họ thẩm thấu nhiều năm, có nhiều mật thám trong các đại quận thành. Một số thành viên tổ chức có địa vị cao. Liên minh ngầm đột nhiên tấn công, cường giả ẩn nút lâu năm lập tức phát động phản loạn, dẫn đến các đại quận thành rối loạn. Cộng thêm liên minh ngầm rải rác các cổ thế lực bí ẩn trong đế quốc võ linh. Mới trước đó thú triều tập kích liên minh ngầm giữ lại thực lực mạnh mẽ. Chưa bị hao tổn bao nhiêu. Trong phút chốc khắp nơi trong đế quốc võ linh nổi lên khói lửa mịt mù. Một số vệ thành liên tục bị đánh chiếm. Có hai đại quận thành rơi vào tay liên minh ngầm. Đây còn là vì liên minh ngầm giữ thực lực nhưng đa số võ giả không trải qua rèn luyện máu lửa, sức chiến đấu không bằng các đại quận thành. Điều đáng mừng là liên minh ngầm cần một đế quốc nhân khẩu phong phú chứ không phải đất hoang phế. Liên minh ngầm không dết chóc lung tung những thành trì bị công chiếm chỉ nghiêm cấm võ giả dân chúng hoạt động bên ngoài. Dần dần qua các đợt át chiến thế cục đế quốc Võ Linh ổn định lại. Nhiều quận thành chặn lại cuộc tấn công truyền tin về đế đô bẩm báo tình hình chiến tranh. Trong khi các đại quận thành báo cáo hướng đế đô thì mọi thứ xảy ra trong đế đô cũng lan tràn toàn đế quốc. Thoáng chốc đế quốc Võ Linh nổi bảo. Khởi nguồn chuyện này là vì đệ nhất thiên tài đế quốc Võ Linh. Lâm Tiêu biến mất sau sinh tử quyền lâu ba năm. Có âm oán với La Sơn Tông gây ra. Lâm Tiêu dếp lên La Sơn Tông khiến âm mưu của liên minh ngầm và La Sơn Tông bị lộ ra ngoài sáng. Tất cả dân chúng đế quốc võ Linh vô cùng cảm kích Lâm Tiêu. Càng khiến bọn họ giật mình nhiều hơn là thực lực của Lâm Tiêu. Mới ba năm không gặp Lâm Tiêu đã đột phá sinh tử cảnh. Mạnh mẽ trên cả lão tổ la kinh thiên la sơn tôn thế lực đỉnh cao của đế quốc. Nhiều người trợn mắt há hốt mồm, rất là rung động. Đây chưa phải điều làm mọi người giật mình nhất. Khi dân chúng thành tinh tú truyền ra cuộc chiến lâm tiêu và la huyền cơ thì cả nước xôn xao. Thiên tinh cung bí ẩn phát uy, đường đường là vương giả sinh tử cảnh để tam trọng chết mắt chết đi thiên tinh cung nhuộm thêm sắc bí ẩn cũng thêm ánh sáng lên người lâm tiêu bát lý tỷ vệ hạ biết tin thì cũng trợn mắt há hốc mồm dở khóc dở cười không ngờ cuối cùng la huyền cơ chết trong tay lâm tiêu thật là la huyền cơ ẩn nút trong la sơn công mấy trăm năm dù có đột phá vương giả sinh tử cảnh để tam trọng nhưng chưa từng công bố với bên ngoài thiên địa chứng kiến công sức cực khổ thế nào. bản thân la huyền cơ chắc cũng không ngờ khi lão lộ ra ngoài sáng. còn chưa đại sát tứ phương. danh chống thiên hạ thì chết như vậy. kết cuộc phải nói là rất uất nghẹn. nhưng hai đại quận thành bị chiếm khiến bách lý tỷ bệ hạ nổi giận. gã tụ tập lực lượng quân sự mạnh mẽ của đế quốc tấn công ngược lại quận thành. Thành trì bị đánh chiếm. Bách Lý Tỷ phong tỏa tin tức. Giới hạn tin tức cuộc phản loạn ở đế đô chỉ trong vòng đế quốc võ linh. Không đồn ra mấy đế quốc khác. Cấm dân chúng thảo luận. Bách Lý Tỷ cũng biết không thể giấu tin tức được. Nhưng chỉ cần tranh thủ bình định phản loạn trước khi đế quốc khác biết tin thì tổn thất đất nước sẽ giảm thấp đến mức nhỏ nhất trong một cấm địa ở đế quốc võ linh một cường giả toàn thân ẩn trong áo choàng màu đen ngồi xếp bằng các đạo không gian đạo văn nở rộ ngoài người khí tức sinh mệnh đậm đặc chuyển động hai lực lượng va chạm liên tục trong cơ thể cường giả Phụt. cường giả áo choàng đen phun búng máu đỏ sậm mở mắt ra như sấm sét xuyên không Sớm nghe nói hạo thiên tuyệt mệnh trận của bách Lý thì vô cùng đáng sợ. Nhưng không ngờ cường đại đến mức này. Lần này tính sai. Người này là minh chủ của liên minh ngầm tiêu gia vương. Cuộc chiến đế đô khiến cơ thể tiêu gia vương bị thương nặng, nửa người tan nát. Nếu không phải phúc cuối chỉ mạnh treo chuông Tiêu Gia Vương sử dụng bí pháp tự hao tổn sinh mệnh trốn ra khỏi đế đô thì gã đã chết vào tay bách lý tỷ bệ hạ. Hiện tại Tiêu Gia Vương thoát nạn nhưng cơ thể bị vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Không tỉnh dưỡng một. Hai năm thì không thể phục hồi sức chiến đấu đến đỉnh phong được. Không biết lão già La Huyền cơ sao rồi. Cái tên khốn người La Sơn Tông này thật không đáng tin. Nếu lúc trước hai chúng ta cùng tấn công đế đô thì Bách Lý Tỷ sẽ không dễ dàng tiêu diệt thuộc hạ mà ta dẫn dắt. Để ta biết lão già này cố ý hãm hại ta thì ta sẽ cho cả La Thị chôn cùng. Mắt tiêu gia vương lón ti sáng sắc bén, gã đi ra khỏi mật thất. Một vương giả của liên minh ngầm đi nhanh đến trước mặt tiêu gia vương quỳ một gối xuống. Minh chủ. Tiêu gia vương hỏi. Tình huống đế quốc hiện tại thế nào? Đây là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, chuyên môn phụ trách mạng tình báo của liên minh ngầm. Vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng cung kính nói. Minh chủ. Hiện tại liên minh ngầm chúng ta chiếm 2 quận trong 8 đại quận của đế quốc. Quận Võ Uy vì từng bị yêu cột đánh chiếm, lực lượng đế quốc trấn thủ không đủ nên mới bị công phá. Quận khác là quận Lộ Tây. Đội liên minh ngầm chúng ta đang công chiếm 6 quận khác. Bị quận Hiên nhật, quận Sóc Phương, quận Vân Long tiêu diệt sạc. Rút ra địa khu của ba quận lớn này. Quận Đôn Hoàng, quận Định An, quận Kim Hà Chiếm cứ nhiều vệ thành, hai bên đang giằng co. Các bạn đang nghe truyện tại tuyện audio.fif. 927 truyện audio được phát hành tại tuyện audio.fif. Chương 1125 Tráng Sĩ Đức Cổ Tây 2 Vương giả sinh tử cảnh này cẩn thận kể lại đại quân đế quốc võ linh tụ tập đinh cướp lại các đại quận thành. Tình hình La Sơn Tông ra sao? Ngươi có tin tức của lão già La Huyền Cơ không? Bẩm minh chủ, hôm xảy ra chiến tranh thì La Sơn Tông đã bị diệt tôn. La Huyền Cơ chết trong thành tinh tú, hiện tại cả La Sơn Tông không có người sống. Tiêu gia vương kinh ngạc kêu lên Cái gì? Lão già la huyền cơ tuy không phải thứ tốt Nhưng tiêu gia vương biết thực lực của lão rất mạnh Lúc đó tiêu gia vương kiềm chế Bát lý Tỷ Trong đế quốc võ linh còn ai giết được cáo già la huyền cơ Hay đế quốc võ linh ẩn giấu cường giả gì? Lòng tiêu gia vương chìm xuống Lạnh lùng quát Nói đi Rốt cuộc có chuyện gì? Minh chủ chuyện là vậy Vương giả sinh tử cảnh kể lại chuyện xảy ra ở thành tinh tú Tiêu gia vương há hốt mồm, mắt đờ đẫn, vẻ mặt khó tin Cái gì? Lão già la huyền cơ chết trên đường truy sát tiểu tử lâm tiêu Thiên tinh cung là nơi nào mà đáng sợ vậy? Tiêu gia vương nghe vương giả sinh tử cảnh miêu tả thì la huyền cơ chết trong quá trình tính bỏ chạy. Không có cả hy vọng trốn thoát. Là vương giả sinh tử cảnh để tam trọng. Lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đến trình độ bất tử bất diệt. Để lại một giọt máu. Bên trong chưa mất sức sống thì có thể sống lại. Nhưng la huyền cơ trong khoảnh khắc chết ngắt. Thủ đoạn khủng bố làm tiêu gia vương hết hồn. Đây không phải sức chiến đấu của sinh tử cảnh. Có lẽ chỉ thần vọng cảnh tôn giả mới dễ dàng xóa sổ vương giả sinh tử cảnh để tam trọng được. Tiêu gia vương là cự phách vương giả sinh tử cảnh để tam trọng, gã biết sau sinh tử cảnh có thần vọng cảnh. Điều đáng mừng duy nhất là thiên tinh cung chỉ là một tòa di tích của tôn môn viễn cổ chứ không phải cường giả. Không thì dưới vòm trời này còn ai đánh lại nó. Minh chủ đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiêu gia vương lạnh lùng nói. Lập tức thông báo cho mọi người rút khỏi thành trì chiếm cứ. Giấu mình đi. Từ bỏ tấn công đế quốc võ linh. Ẩn núp lại. Cái gì? Vương giả sững sốt không kìm được hỏi. Còn quận võ uy quận lộ Tây đã công chiếm thì sao? Bỏ lại hết. Vương giả sinh tử cảnh trợn mắt há hốt mồm. Mệnh lệnh của minh chủ đại nhân là muốn từ bỏ tấn công. Đây là cơ hội bọn họ chờ đợi ngàn năm. Sao nói bỏ liền bỏ? Vì công chiếm những quận thành này liên minh ngầm tiêu hao bao nhiêu là nhân lực, vật lực, chờ đợi cơ hội biết bao lâu. Hiện tại từ bỏ, đây là trong gan tất, mấy trăm năm tiết góp hóa thành bọt nước. Vương giả sinh tử cảnh không hiểu tại sao Minh Chủ Đại Nhân ra quyết định như vậy. Ít nhất nhìn từ mặt nơn, gơn, nơn, o, a, y. Thì liên minh ngầm mặc dù không chiếm ưu thế nhưng cũng không chịu thiệt. Tiêu gia vương lạnh lùng liếc sang. Sao còn đứng đó làm gì? Không mau đi làm đi. Tiêm vương giả sinh tử cảnh đập nhanh, hốt hoảng lui xuống. Lần này là ta đánh giá sai thực lực đế quốc võ linh, chỉ có tráng sĩ đức cổ tay mới giữ lại một ít lực lượng. Nhưng biến số lớn nhất là lâm tiêu. Nếu không tại hắn thì hành động lần này đã không như thế Tuổi còn nhỏ đã có thiên phú đáng sợ cỡ này Lâm tiêu không chết Ngày liên minh ngầm ta chiếm đóng đế quốc võ linh sẽ không bao giờ đến Tiêu gia vương siết chặt hai tay Mắt lạnh băng Lực lượng vô hình tuôn ra từ người gã ầm, um, Lực lượng chấn vỡ mọi thứ trong gian phòng không phải tiêu gia vương muốn bỏ hết tất cả mà vì trong đại lục thương khung một thế giới cường giả làm vua cái gọi là quân đội chỉ là công cụ công thành rút trại hiện tại tiêu gia vương bị thương nặng không thể ngăn cản mũi nhọn từ bách lý tỷ bệ hạ nếu tiếp tục chém giết kết cục sẽ là tiêu gia vương đơn độc một mình tiết lũy ngàn năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát mấy ngày sau, quân đội liên minh ngầm trong đế quốc võ linh lần lượt rụt lui, trong một đêm biến mất sạc. không còn lại gì, bao gồm hai quận thành bị chiếm đóng. các dân chúng không tin nổi, bách lý tỷ bệ hạ biết tin mắt lón tia sáng khẽ thở dài, hay cho tiêu gia vương trẫm đã coi thường hắn. Quyết tâm tráng sĩ đứt tay này không phải ai cũng dám làm, nếu tiêu gia vương không chết đế quốc vẫn sẽ trong vòng nguy hiểm. Tuy liên minh ngầm bí ẩn rút lui nhưng khó tránh khỏi để lại dấu vết. Bác lý tỷ bệ hạ liên tục ra lệnh công kích đội liên minh ngầm. Trong phút chốc cuộc càng quét thổi khắp đế quốc võ linh bắt đầu. Thừa dịp thú triều tạm ngưng. Bát lý tỷ vệ hạ quyết tâm đã kiếp thế lực liên minh ngầm đến mức yếu nhất, thoáng chốt mỗi cứ điểm của liên minh ngầm bị lôi ra, khắp nơi trong đế quốc võ linh nổi lên khói lửa, nhiều võ giả liên minh ngầm chết đi, thế lực liên minh ngầm suy sụp khắp đất nước, nhưng có nhiều thế lực liên minh ngầm ẩn nấu chờ thời cơ về sau. Bát lý tỷ vệ hạ không gấp. Chiến tranh lần này đế quốc võ linh toàn thắng. Thế lực liên minh ngầm cần tỉnh dưỡng ít nhất trăm năm, không có năng lực lay động đế quốc nữa. Quận hiên giật, lâm tiêu luôn chìm trong cảm ngộ. La huyền cơ. Tiêu gia vương giơ tay nhất chân phát ra lực lượng đáng sợ lặp đi lặp lại trong đầu lâm tiêu. Hắn cẩn thận chiêm nghiệm. Lâm Tiêu cảm nhận rõ ràng đối phương cường đại không chỉ lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Áo nghĩa không gian mạnh mẽ mà là dễ dàng dung nhập các loại áo nghĩa vào đòn công kiếp. Mỗi lần công kiếp thì phát huy lực lượng đến cực độ. Lâm Tiêu trầm ngâm nói. Xem ra đến sinh tử cảnh hậu kỳ Các phương giả càng quý trọng lực lượng. Kỹ xảo của mình hơn chú trọng mỗi một phần sức mạnh phát huy nó đến tận cùng ngẫm lại cũng đúng phương giả cùng đẳng cấp thì chênh lệch không quá lớn một phương giả sinh tử cảnh để tam trọng muốn giết phương giả sinh tử cảnh để tam trọng khác rất khó thành công để giết người thì phải tăng thực lực của mình trong mọi mặt cùng một lực lượng kỹ xảo của ta mạnh hơn kỹ xảo của ngươi Tiêu hao lực lượng sinh mệnh nhiều hơn một phần. Vài lần kéo dài lập tức chiếm ưu thế. Ngoài ra đến đẳng cấp này thì lĩnh ngộ áo nghĩa là cực kỳ quan trọng. Lâm tiêu bế quan tròn nửa tháng. Hắn hết thu sạch sẽ tinh hoa trận chiến này. Cũng hiểu rõ hơn cơ thể đột phá nhờ ánh sáng sao bao phủ. Cái gọi là diễn sinh máu thịt tức là sau khi áo nghĩa sinh tử đến giai đoạn đệ nhị trọng thì dung nhập lực lượng sinh mệnh vào bất cứ góc nào trong cơ thể. Vị trí đó bị tổn thương thì lực lượng sinh mệnh chứa sẵn sẽ tự động chữa lành thân thể, phục hồi nguyên dạng. Lâm Tiêu hiểu ra, tinh thần tôi thể quyết đột phá đến đệ tứ trọng. Mỗi góc cơ thể lâm tiêu chứa lực lượng sinh mệnh đậm đặc Không cần tử tuyền thiên thương viêm vẫn có thể diễn sinh máu thịt Nếu có tử tuyền thiên thương viêm trợ giúp thì năng lực phục hồi sẽ càng đáng sợ hơn Lâm tiêu trực giác sau khi tinh thần tôi thể quyết đột phá đệ tứ trọng Năng lực phục hồi của hắn sẽ không yếu hơn một số vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 928 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 1126 sống ngầm dân lên Đương nhiên so với vương giả sinh tử cảnh để tam trọng thì lâm tiêu còn kém rất nhiều Sinh tử cảnh để tam trọng bất tử bất diệt, nhỏ máu trọng sinh điều này không chỉ nói chơi nếu không có thiên tinh cung la huyền cơ sẽ không chết như bách lý tỷ bệ hạ dùng hào thiên tuyệt mệnh trận nhốt tiêu gia vương trong tình huống đó gã vẫn trốn ra được muốn giết tiêu gia vương trừ phi có hai ba võ giả cùng đẳng cấp bao vây thì họ may cường giả đến trình độ này trên người nhiều ít sẽ có tuyệt kỷ giữ mạng Trừ áo nghĩa sinh tử ra lâm tiêu nhấm nháp cảm ngộ áo nghĩa không gian của mình. Cũng gần được rồi, thử xem có thể đột phá sinh tử cảnh đệ nhị trọng không. Lâm tiêu bây giờ lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đã hoàn toàn đầy đủ. Đạo không gian đạo văn trong người lên đến đỉnh 10 cái. Còn thiếu một chút là nắm giữ 11 đạo không gian đạo văn. Đột phá sinh tử cảnh đệ nhị trọng Đến sinh tử cảnh đệ nhị trọng, Lâm Tiêu có gặp vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng dù không đánh lại cũng đủ sức giữ mạng Âm âm âm Mời đạo không gian đạo văn rung rinh trong cơ thể, Lâm Tiêu cảm ngộ hư không, hấp thu các tia năng lượng trong hư không Áo nghĩa không gian phức tạp chuyển động trong đầu Lâm Tiêu Khi Lâm Tiêu không ngừng ngưng tụ lực lượng không gian, định cô động đạo không gian đạo văn thứ 11, đột phá sinh tử cảnh đệ nhị trọng chật trong linh hồn hắn truyền ra cảm giác kỳ lạ. Đạo không gian đạo văn thứ 11 mơ hồ mông lung không thể ngưng tụ. Lâm Tiêu thở hắt ra, phù, Lâm Tiêu ngừng tu luyện, hắn mở đôi mắt sáng ra. Khi lâm tiêu định đột phá sinh tử cảnh đệ nhị trọng thì vô hình trung có trực giác thời cơ cô động chưa chín mùi. Nên hắn dừng lại. Lâm tiêu hiểu ra. Gần đây ta tu luyện quá nhanh, phải chậm bước lại chút. Lâm tiêu trở thành vương giả sinh tử cảnh tính ra mới có một năm. Trong thời gian này hắn hấp thu không gian áo nghĩa đen Cô động không gian đạo văn đến 8 cái. Lại có thiên tinh cung trợ giúp lâm tiêu cô động không gian đạo văn thứ 9, 10. Tuy lâm tiêu cảm ngộ không gian đạo văn đã đủ nhưng vì không phải bản thân hắn cô động. Khiến hắn không ổn định cơ sở áo nghĩa không gian. Nếu chỉ cần cưỡng bách đột phá. Có một nửa xác suốt lâm tiêu sẽ bước vào sinh tử cảnh để nhị trọng. Nhưng để lại tai họa ngầm sau này bùng nổ. Có lẽ đến sinh tử cảnh để tam trọng, hoặc khi đột phá thần vọng cảnh sẽ đem lại rắc rối lớn cho lâm tiêu. Lâm tiêu không phải loại người tát A-o bắt cát, nếu thời cơ không đến vậy hắn sẽ không tùy tiện thử. Phải rồi ta suýt quên mất trong báo vật của La Sơn Tông không biết có thứ gì tốt không. Lâm Tiêu chìm đắm trong cảm ngộ quên sửa sang lại chiến lợi phẩm của mình. Lâm Tiêu lấy ra ngay mới không gian giới chỉ La Sơn Tôm. Không gian giới chỉ của đám người La Thiên Đô. La Bá Thiên không có thứ gì đặc biệt. Tìm được một tí báo vật không lọc vào mắt Lâm Tiêu. Hắn chỉnh lý qua loa tập trung vào không gian giới chỉ của vương giả sinh tử cảnh La Sơn Tôm. La Đạo Thiên La Huyền Thiên La Hồn Thiên là Thái Thượng Trưởng Lão của La Sơn Tôn Tung Hoành Đại Lục mấy trăm năm Trong không gian dưới chỉ có nhiều báo vật Trừ một đống cực phẩm nguyên thạch ra có khá nhiều linh dược quý hiếm, bí tịch võ học Trong đó mạnh nhất là võ học bán vương giai một quyển truy pháp kiếm pháp tuy mạnh nhưng không giúp ích nhiều cho lâm tiêu. nhưng lâm tiêu không định bán chúng nó, giữ chúng lại cho thuộc hạ của mình là tốt nhất. có vương phẩm chiến truy của la đạo thiên phối hợp với truy pháp. tiếp theo báo vật trong không gian giới chỉ của la kinh thiên khiến lâm tiêu tạc lưỡi. số lượng nguyên thạch gì đó không bằng bạo liệt vương của liên minh thiên thụy nhưng báo vật đỉnh cao thì chỉ hơn chứ không kém. làm lâm tiêu động lòng nhất là bao tay vương phẩm, bí tịch võ học vương phẩm. tuy ta tu luyện đao pháp nhưng quyền pháp cũng là võ học ta luyện tập. húng chi ma long quyền sáu thiên long quyền quyết này rất thích hợp với long văn đao của ta. lâm tiêu đeo bao tay đen vào, lực lượng tàn phá toát ra. Lực lượng cường đại khiến Lâm Tiêu xúc động muốn đâm lên trời Đặc biệt lúc Lâm Tiêu cầm Long Văn Đao Lực lượng trong Ma Long Quyền Sáo và Long Văn Đao kết hợp lại Đáng sợ hơn binh khí vương giả đơn nhất rất nhiều Cuối cùng Lâm Tiêu tìm tòi không gian giới chỉ của La Huyền Cơ Bất ngờ là đồ đạc bên trong không nhiều ít ra không như của Bạo Liệt Vương La Kinh Thiên trong không gian giới chỉ toàn là các loại báu vật. Không gian giới chỉ của La Huyền Cơ đáng chú ý nhất chỉ có ba món, hai quyển bí tịch, một khối lệnh bài. Hai quyển bí tịch là thông thiên nhãn, thiên trưởng giám. Thông thiên nhãn võ học vương phẩm cao cấp chi ba tầm cần có tinh thần lực vương giả mới tu luyện được. Kết hợp tinh thần lực cường đại. Dùng lực lượng linh hồn khởi động. Mở ra thiên nhãn. Quét bát phương. Hiểu vạn sự. Luyện đến mức tận cùng hồn quen hóa thành công kích diệt thần trảm nguyên. Thiên trưởng giám võ học phương phẩm cao cấp chi bốn thức. Thức thứ nhất trưởng diệt càng khôn. Thức thứ hai trưởng toé thiên khôn. Thức thứ ba trưởng phá nhật nguyệt. Thức thứ bốn trưởng tan hồng hoang Hai quyển bí tịch nhìn là biết rất đáng sợ rồi Lòng lâm tiêu kiếp động Trong không gian giới chỉ của La Huyền cơ còn một khối lệnh bài cổ xưa Không là vàng chẳng phải sắt Không là gỗ chẳng là đá Không biết làm bằng chất liệu gì Trên lệnh bài chạm khắc hoa văn khí tức cổ xưa toát ra Nhìn là biết không phải vật bình thường. Lực lượng thần hồn của ta cực kỳ cường đại, vừa lúc có thể tu luyện thông thiên nhãn. Thiên trưởng giám thì cực kỳ cường đại, có thể luyện thử. Lệnh bài kia không biết có tác dụng gì tạm gác một bên. Lâm tiêu cất báo vật, lại chìm trong khổ tu. Trải qua cuộc chiến La Sơn Tông, Lâm Tiêu phát hiện thực lực của hắn chưa đủ để bảo vệ người bên cạnh mình. Lâm Tiêu chỉ có thể không ngừng tu luyện. Để mình càng ngày càng lớn mạnh. Cho đến ngày nào hắn đứng trên đỉnh đại lục mới không e sợ ai nữa. Trong khi Lâm Tiêu khổ tu, sâu trong sơn mặt liên vân xa xôi, chuyện xảy ra trong đế quốc võ linh tuyền về yêu tộc. Ba cung chủ yêu vương cung tụ họp lại. Ác long vương đầu mọc hai sườn lạnh lùng cười. Hờ! Nhân loại chính là như thế, khi hòa bình thì không cần chúng ta ra tay tự bọn họ nội đấu. Ác long vương là nhị cung chủ yêu vương cung. Đại cung chủ thanh thiên ngư mãn vương đầu bò thân rắn lạnh lùng nói. Vậy cũng tốt, vừa lúc lật hết lá bài đế quốc võ linh lên tam cung chủ là huyết ương vương toàn thân đầy lông chim sắc màu đỏ như máu đôi mắt đỏ ngầu âm trầm huyết ương vương nhíu mày nói nhưng nghe nói đế quốc võ linh xuất hiện một thiên tài đỉnh cao thực lực sinh tử cảnh đệ nhất trọng địch lại vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng lão tổ la sơn tôn la kinh thiên Quan trọng nhất là tiểu tử này mười năm trước mới là một võ giả hóa phàm cảnh. Tốc độ trưởng thành quá nhanh. Chúng ta phải cảnh giác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 929 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 1127 Bách Lý Tỷ Tự đến thăm. 1. Lão Tam nói đúng. Mạch Sơn Mạch Liên Vân chúng ta không thể như phế vật Mạch Sơn Mạch Vạn Thú. để Di Thiên Cung Chủ Đế Quốc Thần Võ Trưởng Thành. Bây giờ không tiện xuống tay. Thanh Thiên Ngư mãn Vương toát ra sát khí đậm đặc. Thừa Diệp Tiểu Tử này còn trẻ phải nhanh chóng giết chết hắn. Sinh tử cảnh đệ nhất trọng đánh bại đệ nhị trọng tiểu tử này còn đáng sợ hơn cả di thiên cung chủ. Không thử hắn sẽ là ác mộng cho yêu tộc ta, dù phải trả chút giá đắt cũng không tiếc. Lão đại, để ta đi đi, ta rất muốn gặp tiểu tử này này, xem thử hắn thiên tài cỡ nào. Huyết ương vương đứng dậy nói. Lần này là tiểu tử này rất nhiều thuộc hạ yêu tộc của ta dọa lùi thiết thứ vương tính sổ món nợ cũ với hắn thanh thiên ngư mãn vương ác long vương nhìn nhau gật đầu thanh thiên ngư mãn vương nhắc nhở lão tam thân phận của ngươi quá mẫn cảm đừng tự mình ra tay tìm vài cường giả yêu vương cung đi đi cần phải chờ hắn ra khỏi thành trì nhân loại mới được hành động Yêu tộc chúng ta dù sao chưa toàn diện khai chiến với nhân loại, phải cẩn trọng chút, đừng để bị nhân tộc bắt điểm yếu. Còn về yêu vương khác thì không cần lo. Huyết ương vương cười âm trầm. Lão đại ta biết. Huyết ương vương bước vào hư không, biến mất. Hoàng cung đế quốc võ linh. Trong một đại điện xa hoa rộng rãi, Bách lý tỉ ngồi trên ngai vàng dưới tay bách lý tỷ các cường giả cung kính đứng khác với chầu triều bình thường những cường giả này toát ra khí thế khủng bố chấn động hư không rơn a nơn là cường giả đẳng cấp sinh tử cảnh có địa vị cao trong đế quốc võ linh các vị việt thanh trừ liên minh ngầm sao rồi Một phương giả mặt giáp bạc tiến lên trước cung kính nói Khởi bẩm bệ hạ Thuộc hạ dẫn dắt người thanh trừ liên minh ngầm hoàn toàn kết thúc Toàn bộ cứ điểm bị điều tra đã rút đi Ngoài ra nội ướm trong các đại quận thành, thành trì bị lần lượt nhổ bỏ Nhưng còn nhiều võ giả liên minh ngầm lẫn vào đế quốc thuộc hạ đang điều tra Người này là phó thống lĩnh khác của quân đội đế quốc Võ Linh, vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, thiên thuẫn vương. Rất tốt. Bách Lý Tỷ gật đầu, nói. Tạm ngừng thanh trừ liên minh ngầm đi. Vừa trải qua thú triều tập kích thời gian dài. Giờ thanh trừ liên minh ngầm. Bách Lý Tỷ bệ hạ biết võ giả trong quân đội đế quốc Võ Linh đã mệt mỏi vô cùng. Nếu mục tiêu đã hoàn thành, Bách Lý Tỷ sẽ cho mọi người thả lỏng chút không thì sợi dây cứ căng cứng có ngày đứt. Bách Lý Tỷ hỏi tiếp. Các người điều tra tung tích của tiêu gia vương sao rồi? Thiên thuẫn vương quỳ một gối trả lời. Thuộc hạ vô dụng không thể điều tra ra tung tích của tiêu gia vương, xin bệ hạ thứ tội. Thôi, không phải lỗi của ngươi. Bác lý tỉ bệ hạ biết cường giả như tiêu gia vương nếu cố ý muốn trốn thì tình báo của đế quốc không điều tra ra được. Dù sao vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng lên trời xuống đất không chỗ không đi được. Gió thổi cỏ lay là chạy trốn ngàn vạn dặm. Sẽ không bị khu vực trói buộc. Bác lý tỉ đứng dậy nói. Được rồi, mấy ngày này các vị vất vả hãy ở nhà tu luyện đi. tiếp theo chậm đích thân đi quận hiên giật một chuyến. có cường giả lên tiếng khuyên. bệ hạ lúc này du hành thì không ổn. đang trong thời kỳ nhạy cảm. bát lý tỷ rời khỏi đế đô. trong đế đô xảy ra tình huống gì hay bệ hạ ở bên ngoài gặp nguy hiểm thì nguyên đế quốc võ linh sẽ nguy hiểm vẻ mặt bách lý tỷ bá đạo Thái độ mạnh mẽ nói Trẩm quyết phải đi quận hiên dật Các vị không cần lo an toàn của trẩm Trong đế quốc võ linh không ai có thể làm trẩm gặp nạn Nhưng các cường giả trong đại điện vẫn không yên tâm Xin cho đi cùng Bách lý tỷ từ chối hết Trong đám người Bách lý tuyền đứng ra nói Phụ hoàng hãy cho Tuyền Nhi đi chung cũng có người ở bên cạnh hầu hạ phụ hoàng Bát lý tỷ không từ chối các cường giả sưởng sốt thầm suy tư thời gian như nước chảy trôi qua Quận Hiên giật Hồn Hải trong não Lâm Tiêu dao động kịch liệt trong Hồn Hải lực lượng linh hồn hợp thành các hoa văn quá dị có bí pháp thông thiên nhãn dẫn động nở rộ ánh sáng chói lòa Muốn thi triển thông thiên nhãn thì hãy kết hợp hoàn mỹ lực lượng linh hồn và tinh thần lực. Mặc dù Lâm Tiêu có kinh nghiệm tinh thần lực, chân nguyên dung hợp thành tâm hỏa nhưng hắn vẫn gặp khó khăn lớn. Lâm Tiêu trầm ngâm nói, lực lượng linh hồn khác với chân nguyên, nó vô hình vô chất không thể nắm bắt. Muốn kết hợp lực lượng linh hồn và tinh thần lực thì phải tách một phần lực lượng linh hồn ra khỏi hồn hải trước. Diễn biến thành vật chất hữu hình rồi mới kết hợp với tinh thần lực. Thông Thiên Nhãn rất biết ẩn tu luyện cũng vô cùng khó khăn. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày Lâm Tiêu tu luyện Thông Thiên Nhãn, nhưng hắn còn xa mới tu luyện thành công để nhất trọng. Lâm Tiêu không bỏ cuộc. Hắn đã tu luyện cử ngự phân thần thuộc, hồn quyết, độ mạnh và tạo nghệ linh hồn hơn xa vương giả bình thường. Hắn không tin mình không tu luyện ra thông thiên nhãn được. Lần lượt tu luyện, lâm tiêu không ngừng dựa theo bí pháp trong thông thiên nhãn ngưng tụ ra thần hồn tinh thần lực. Mười lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Đột nhiên có hai lực lượng sau bao lần Lâm Tiêu thử rốt cuộc hoàn mỹ kết hợp. Xoẹt! Giữa trán Lâm Tiêu nứt ra khe hở nhỏ như mở ra con mắt thứ ba bí ẩn. Hồn quang màu tím toát ra. Vù vù vù! Hồn quang vô ảnh vô hình, nháy mắt quét qua vạn dặm toàn bộ hình ảnh đập vào mắt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mừng rỡ đứng dậy. Thành công! Cuối cùng luyện thành thông thiên nhãn đệ nhất trọng. Thật ra công hiệu của thông thiên nhãn tương đồng với hồn quyết. Điều khác biệt là hồn quyết là dùng lực lượng thần hồn cường đại khe tán. Phạm vi có hạn nhân tỉ mỉ. Thông thiên nhãn là thần hồn và tinh thần lực kết hợp. Phạm vi rộng hơn. Nhạy cảm với sinh mệnh hơn. Có thể chủ động bỏ qua vật chất không phải sinh mệnh trong phạm vi quét hình. Giảm bớt tiêu hao thần hồn. Hơn nữa thông thiên nhãn bí ẩn hơn khi tu luyện đến đệ nhị trọng có thể làm thủ đoạn công kích vô cùng đáng sợ. Dù vui vẻ nhưng lâm tiêu không đắc ý quên tất cả. Tu luyện thông thiên nhãn xong năng lực sinh tồn của lâm tiêu tăng mạng lớn. Có thể né tránh nhiều vị trí nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là hắn mạnh hơn nhiều. Nếu bị cường giả theo dõi Lâm Tiêu vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Tiêu không tu luyện tiếp, hắn đến phủ quận Vương. Đám người đông phương hiên viên quận Vương thấy Lâm Tiêu thì mừng rỡ chào. Lâm Tiêu Mấy hôm nay Lâm Tiêu luôn bế quang, bọn họ có muốn cũng không gặp được, lại không dám quấy rầy hắn. Lâm Tiêu mở miệng nói, mọi người chuẩn bị đi, sắp có khách quý đến rồi.